mươi ngày kết hôn chương 24 ngày thứ 19, một, thức độ khôi phục của lục diệp rất nhanh sau khi mổ chứng viêm e ngại sẽ phát sinh không có càng không lan vào tim đưa vào phòng vô trùng ngày hôm đó thì đến khuya đã chuyển sang phòng bệnh cấp cao rồi tốt chất thân thể chuyện tới nổi bác sĩ cũng phải lấy làm lạ. Là. tình huống của lục diệp càng lúc càng tốt đương nhiên Tân thường cao hứng không thôi. Hôm qua vì phải nghỉ người và chăm cú mà không đi thăm lục diệp. Hôm nay dậy sớm, ăn sáng sông, liền nâu nóng muốn chạy tới bệnh viện. Lục cô nhân cũng không cạn cô. Ba cũng rất tốt ruộng, chỉ là dặn cô mang nhiều đồ hơn chốt. Đằng nào mỗi chiều cô còn phải chăm cú, chạy tới trả lùi vừa phiền vừa bất tiện. Dứt quá để cô ở đó cùng lục diệp cho rồi dù sao phòng bệnh cao cấp thứ gì cũng có hai người ở cũng không chợt còn cách nói tình cảm được nữa vân thường nghĩ cũng cảm thấy ý này không sai nhất là cô có thể luôn ở bên cạnh lục diệp liền vui vẻ gật đầu miễn cưỡng đè ép tâm trạng trục trịch quay trở về vòng dọn đồ quần áo của cô vào lục diệp phải mang theo này đồ dùng hàng ngày cũng phải mang này thu dọn một lát không ít đồ Sự giúp đỡ của lục phụ nhân Phương thường nhét đầy chật nít Cái vali nhỏ Bây giờ mới xuất phát đến bệnh viện Trong bệnh viện Lúc này lục diệp nằm trên giường Tâm trạng cũng nóng nảy lạ thường Bên ngoài trời đã sáng Ánh nắng sáng sớm Tuy không chói chan như giữa trưa Nhưng vẫn lọt qua cửa sổ rõi vào Mấy luồng sáng ấm ấm Chiếu trên ra giường trắng tinh Không rác da đất thịt Như trong rừng mưa Mà em án dễ chịu, tiếng trong thoát chót, đột dịp có cảm giác, rốt cuộn, lại được sống rồi. Nhưng mà anh không vui, cực kỳ không vui. Hôm qua, anh và Vân Thường tận kỵ nhau chỉ có mấy phút, tiền mê màng. Sáng sớm hai, anh vỡ vàng mở mắt, muốn được thấy Vân Thường sớm chốt. Thế mà chờ lâu như vậy, cô còn chưa tới nữa. Bình thường với giờ giấc sinh hoạt của cô, cho dù dậy trễ, bây giờ cũng phải tới rồi mới đúng. Thiếu tá Lục buồn bực à nhà, thấy mình không được coi trọng tí nào. Hà Tài buồn chán tấm chàng, mắt lơm lơm nhìn cửa phòng, cứ như con cúng vợ bị chụp bỏ đời. Kết quả là, Lục cô nhân vừa dắt vân thường vào phòng bệnh thì thấy con mình mặn ngủ mày ê, dáng vẻ mất mát đó, dường như lỗ tai cũng cộc lỗng. Lục cô nhân cảm thấy buồn cười, mày mặn vẫn tỉnh bơ. Để đưa vân thường vào phòng hỏi hang lục chỉ vài câu liền đi hai đứa nhỏ diệt các mấy ngày rồi giờ mấy gặp đương nhiên bà không đến mức kém tinh ý thì quá nhiều tụi nó lộn vô nhân đi rồi trong phòng yên lặng trở lại hai người lần đầu tách ra trong lòng đều nhớ mong đối phương vô cùng lại có sự thang thùng đặc trưng của vợ chồng mới cưới ai cũng ngượng mở miệng trước cuối cùng vẫn là thiếu các lục mạch dài nhất tài nắm tay Vân Thường, không biến xấu hổ lầm nụng với người ta, Vân Thường ăn nhớ em lắm. Tài ăn cơ chưa có sức như trước, nói là nấm, thực tế chỉ phủ lên một bàn tay Vân Thường mà thôi. Cơ điều mạnh đập mạnh mẽ nơi cổ tay, lại diễn hiện, hiện rõ dâng sóng bừng bừng của anh. Vân Thường đếm nhịp tim đập của anh, nhất thời có chút thất thần. May mắn, may mắn cô không mất đi người này. Giờ hồi lâu, không nghe Vân Thường trả lời, lúc Diệp có chút bất mãn, anh cứ tưởng ta mình sẽ nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của Vân Thường. Em cũng nhớ anh kia, kết quả đã nghe cô nói gì, vậy sao được?" Tiếu Kha Lục đường bị bệnh, cách đi một phần nghiêm tốn kiêu ngạo bình thường, nhiều thêm một phần rẻ con hoặc bác, khá tương tự với lúc anh say xỉn, chẳng qua là trình độ kém hơn một chút mà thôi. Anh hơi cao giọng Vân Thường, tâm thanh bao hàm thất vọng vì không được đáp lại. Hả? Bây giờ Vân Thường mới hoàng hồn, nắm lại bàn tay lục diệp đang đẹp dưới chân, tấn tiếng ngọt ngào mềm mại như cây kem giữa hè, nhé mắt, nhớ lục diệp sẵn khoái từ đầu đến chân. Em cũng nhớ anh lắm. Chỉ có năm chữ nhưng mà thật tình hơi buồn nôn. Đó là thường ngày, dù lục diệp hay Vân Thường chắc chắn không để nào nói được. Có điều, bây giờ là tình huống đặc thù hai người thiếu chút nữa nằm giường cách biệt anh thử không ai để ý tới điều đó nữa Lục Diệp, tại sao anh lại muốn đi? Đây là vấn đề thường nghĩ mãi không ra cô không ngốc kết độ tin lời Lục Diệp, không bỏ được lính gì đó nếu không bỏ được hay từ đầu không cần nghĩ kết hôn muốn chia là người vợ anh còn chưa gặp lần nào không bỏ lính của anh được Lục Diệp vẫn qua loa lấy lệ Một câu như thế Thân thường lại không dễ dàng như trước nữa Trước đó khi hai người thân mật Nhưng đến cùng vẫn chỉ Mới biết nhau không lâu Phát hệ y như đứa trẻ chưa học đi Đã chạy Bỗng nhiên một bướm vọt lên trời Thế nên đôi bên điều thận trọng Giữa hai người còn chưa đến mức Không có khoảng cách gì Nhưng trải qua sự kiện lần này tấm màn ngăn cách mộng manh cuối cùng Giữa bọn họ như bị phá vỡ hoàn toàn hai trái tim lập tức đè sát bên nhau, gắn bó gắn kết. Hồng phần đầy đỏ. Lục Diệp nói cho em biết lý do được không? Trước nay tân thường không ăn nói hùng hổ dọa người, nhưng bản thân lại có khí thế khiến người ta không tự tuyệt được. Ví dụ như bây giờ, khi Marco không thấy Hồng vẫn giữ nguyên động tác nhìn anh, trong đôi mắt hạnh dịu dằn đỏ, đồng tử đen nhánh, ánh mắt ướt đượm, chỉ nhìn anh thế thôi. Ta đổ làm tim anh nhục ra rồi. Thôi thôi, đằng nào đến chừng đó, cô cũng biết. Anh muốn dẫn em theo. Ánh mắt lột diệp miêu tả từng đường, từng nét gương mặt xinh đẹp. Muốn dẫn em cùng đi quân khu. Tim lân thường thoát lại. Vậy, dẫn người nhà theo có yêu cầu gì? Trung đoàn phó, ta có thể xin dẫn người nhà theo. Nhưng... Tốt dịp, ngừng lại một chút mới nói. Trong quân đội có một quy luật bất thành văn, ví dụ lên tới chức trung đoàn phó thì cũng phải đợi lập công rồi mới xin mang theo người nhà. Giọng anh nhỏ dần, anh vừa mới lên chức trung đoàn phó không lâu, còn đang làm quen công việc, không có đi làm nhiệm vụ nhiều lắm. Lúc này thiếu tá lũng cảm thấy hơi lúng túng, thậm chí anh đầu ghen tị với tượng tướng lục, bởi vì chỉ có lên tến cấp đó mới có thể che chở người mình yêu kính kẻ. Mà không như anh Liêu mạng chỉ vì tranh thủ Mộng xuất dẫn theo người nhà Vân thường rung động Không nói được lời nào có họng như bị cái gì chặn lại Không sao phát ra tiếng Cô chưa từng nghĩ có người sẽ đối xử với cô như thế Không kể thù lao Bất kể giá cả Chỉ vì giữ cô ở lại bên mình Mấy câu tình cảm ngọt ngào hơn nữa Cô không nói được Một câu em nhớ anh Đó là cực thẳng rồi lấy ta lục diệp, dài nhàng đặt lên bụng mình. Lục diệp, cô gọi anh, ánh mắt ương ứa, giọng nói mềm mại. Hả? Trong này, sắc đỏ, cái mặt vân thường, từ từ lan ra, từ mặt đến vành tay, tậm chí cả cái cổ trắng nõn cũng nhuộm màu hồng nhạt. Có một quả trứng. Chú tá lộn rất thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cái người lăn lộn trong quân đội hơn chục năm này, để hiểu được điều vân thường ám chỉ. Vì thế, đầu anh toàn câu hỏi, ngước mặt ngơ ngác. Trứng, trứng gì? Em đem trứng gà theo à? Nhưng vì sao lại bỏ trứng gà vào bụng? Nói xong, anh giơ tay sờ sờ bụng vân thường. Đầu có đau? Giấu trứng gà vô chỗ nào rồi? Vân thường bị anh chọc thì cười thành tiếng. Một chút thằng thùng còn lại cũng theo tiếng cười này bay mất. Mắt cô công công mặn ràng rè hạnh phúc. Bé cưng đó, bé cưng của chúng ta hai tuần rồi, bây giờ mới chỉ là một quả trứng. Thiếu táo lục, hoàn toàn ngu luôn rồi. Giờ phút này tốc độ nhanh nhất anh có thể làm là vụt một cái, rút tay về. Trợn trần mắt sững sờ, nhìn bụng vân thường chầm chầm, nói không nên lời. Sao, sao lại? Anh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu óc toán váng, tim cũng đọc càng lúc càng nhanh. giả hả? Không thể nào. Vậy là anh sáu làm ba rồi. Con của anh và Vân Thường. Chẳng lẽ Lục Diệp không thích trẻ con? Vân Thiền. Vân Thường hơi thật thổm vì phản ứng của anh. Anh không cao hứng sao? Sao phản ứng không giống như cô tưởng tượng? Rồi cười trên mặt Vân Thường nhạt đi. Há miệng, muốn nói thì nghe Lục Diệp dài dọc lên tiếng. Có thật à. Tiếm khi thấy Vân Thường tỏ vẻ bất lợi. Dạ. Mấy ngày trướng kiểm tra ra Thiếu cá lụng lại im lặng Vân Thường không nhìn thấy nét mặt anh Cũng không nghe tiếng anh nói Tim lại lần nữa căng lên Hồi lâu Vân Thường bỗng nghe Một tiếng rụt rọt Thử thử tàm câu hãng hồn Với vàng đè tai lục diệp Anh muốn dậy làm gì Đi toilet Lục diệp không nói Đột ngột điều chỉnh tư thế đơn giản nhất Mà hiện giờ anh có thể làm dựa đầu vào ngực Vân Thường nắm hỏi xuyên qua quần áo châm vào da thịt cô vừa ấm vừa ẩm anh thở dồn dập nói cũng không trôi chảy Bên thường anh anh không biết nên nói gì mới được nhưng mà anh anh rất cao hứng anh thở hổn hển mấy hơi mới nói tiếp anh anh sẽ là một người ba tốt cũng sẽ chăm sóc em đàng hoàng anh còn muốn nói nữa nhưng hình như vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ gì cổ họng nghẹn lại Cốc đuộn đến nỗi mặt cũng nóng lên. Máy mà Vân Thường không thấy. Nếu không, với tính sĩ diện và hà kiêu ngạo của thiếu tá lục nhất định đã đào một cái lỗ chui vào mất. Vân Thường vươn tay vút tóc anh, nhăm nhám, hình như lại cắt ngắn thêm nữa rồi. Những cô cong lên, mỉm cười. Vâng. Buổi chiều, bây giờ chăm cố của Vân Thường. Vốn dĩ, Vân trưởng định đến thẳng phòng lục diệp chăm cố cho cô. Nhưng Vân Thường không chịu cô không muốn lục diệp thấy cảnh đầu cô đầy kiềm. quái mà bên cạnh phòng lục diệp có một phòng tiểu phẫu. viên trưởng bố trí chăm cũ ở đó. vân thường hoàn toàn kết thể tự đi mà không phiền đến người khác. đáng tiếc cô vừa ra khỏi phòng được mấy bước thì có người cản cô lại. dòng người kia vẫn ngã nhớ như trước. tóm tay anh ta lành lạnh cọ trên mặt cô. giọng nói có chút cười cợt. lâu do quá không gặp. Chị, người phân thân mềm hoạt, áp mộng nhé mắt, ung ung kéo kến.